Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiểu thuyết trinh thám, nhan đề, đề thi đẫm máu, phần 1, quái vật Đêm hôm qua, bọn họ lại đến tìm tôi. Họ vẫn không nói gì, chỉ im lặng đứng bên đầu giường tôi. Còn tôi thì vẫn cứng đờ người nằm bất động trên giường. Cứ chơ mắt nhìn những cơ thể bị cháy đen, không đầu, vây xung quanh mình. Còn anh ta, anh ta cũng vẫn thì thầm bên tai tôi. Thật ra cậu cũng giống tôi thôi. Tôi đã quá quen với việc gặp gỡ bọn họ lúc đêm khuya, thế nhưng toàn thân vẫn đầm đìa mồ hôi. Cho đến khi họ lặng lẽ bỏ đi, tôi mới lại nghe thấy hơi thở đều đều của Đỗ Ninh bên giường đối diện. Ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ soi vào, ánh đèn trong phòng ký túc xá đã tắt từ lâu, cảm thấy hơi lạnh lạnh. Tôi gắng gượng trở mình, sờ được con dao găm để dưới gối, cảm nhận được sự khô giáp sần sùi của án dao, hơi thở dần bình thường đợt lại rồi tôi chìm vào giấc ngủ mê man. Thỉnh thoảng, tôi cũng quay về thăm trường Vũ trường Đại học Sư Phạm. Tôi ngồi bên vườn hoa trước cổng ký túc xá nam sinh số 2. Ở đó trước đây có một cây hòe cổ. Bây giờ là những loài hoa sạch sỡ đang rung rinh trước gió. Tôi thường trầm ngâm ngắm tòa nhà ký túc xá hiện đại 7 tầng trước mắt. Cố hình dung lại dáng vẻ trước đây của nó. Gạch đỏ đã bạc màu. Những cánh cửa sổ gỗ lung lay như sắp rụng. Cánh cổng sắt to nặng nghề, than dịp. Và cả những khuôn mặt trẻ trung đã từng đi ra đi vào tòa nhà này. Đột nhiên, tôi thấy lòng mình nặng chịu nỗi thương cản, giống như bị một thứ tình cảm yếu mềm tấn công, và cánh cửa ký ức lại bất giác khoáng khép mở, liên miên thông dứt, không thể nào khép lại được. Nếu bạn quen biết tôi, bạn sẽ cảm thấy tôi là một người kiệm lời ít nói. Phần lớn thời gian, tôi đều cố gắng được ở riêng một mình, ăn một mình, đi lại một mình. Thậm chí khi lên giảng đường, tôi cũng cố tránh ngồi cùng với người khác. Đừng có lại gần tôi. Tôi thường dùng ánh mắt này để ngăn cả những người có ý tìm hiểu tiếp cận tôi. Tất cả mọi người đều có vẻ kính trọng, nhưng rất xa cách tôi. Còn tôi, tôi đã quen thuộc tính cách và thói quen sinh hoạt của những người xung quanh. Nếu trong giảng đường, nhà ăn hay trong vườn trường, bạn nhìn thấy một kẻ sắc mặt nhợt nhạt, mặt mày khinh khỉnh nhưng luôn chú ý đến người khác, thì người đó chính là tôi đấy. Tôi ở phòng 313, tòa nhà B, ký túc xá 5 Nam Phạm, của trường đại học G. Bạn cùng phòng tôi tên là Đỗ Ninh, đang học thạc sĩ chuyên ngành pháp lý. Chắc là vì ở chung một phòng... Cậu là một trong số ít người hay trò chuyện với tôi trong học viện pháp lý. Cậu là người tính tình lương thiện, có thể nhận thấy được rằng cậu đã cố gắng tạo mối quan hệ tốt với tôi, để tôi không trở nên quá cô độc trong học viện. Mặc dù tôi cũng chẳng mấy để tâm đến điều này, nhưng tôi không khước từ việc thỉnh thoảng trò chuyện với cậu, và cả với cô bạn gái có vẻ nũng nịu thái quá của cậu nữa. Nào, cùng ăn nhé! Tôi đang cầm bát, vừa ăn bát mì cay trộn, vừa tập trung tinh thần xem một bức ảnh và lời chú thích dưới bức ảnh trên máy vi tính, không để ý thấy Đỗ Ninh và bạn gái cậu vào phòng từ lúc nào. Đó là một xiên thịt dê nướng, bên trên rắc ớt cay và các hương liệu tẩm ướp. Nước mỡ vàng đang nhỏ xuống, tỏa ra mùi nướng cháy. Tôi nghĩ, lúc đó chắc mặt tôi phải trắng bạch hơn bức tường đằng sau. Tôi ngẩn người nhìn xiên thịt dê đang dơ ra trước mặt tôi. Trong cổ họng kêu lục bục mấy tiếng. Sau đó tôi nôn hết nửa bát mì vừa ăn xuống cái bát đang cầm trong tay. Ném bát mì và sọt xác tôi lào đào trở về phòng. Trong phòng, một mớ hỗn độn. Trần Dao đang khoan người ngồi trên giường Đỗ Ninh. Dưới đất là bãi nôn, khắp phòng nồng nặc mùi ô uế Đỗ Ninh bịt mũi đặt cái chậu rửa ngay trước mặt. Thấy tôi vào, Trần Dao ngẩng khuôn mặt đầm đìa mồ hôi và nước mắt, giơ tay chỉ vào tôi định nói gì, nhưng lại bị một trận nôn mửa dâng lên không thể nói gì được nữa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net